Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgtt.vn quý vị và các bạn thân mến phần đầu chuyện dài giấc mơến gốc giú sữa chúng ta được làm quen cho nhân vật tôi tronguyện cô giới thiệu về mình là một người con gái không có ngoại hình hấp dẫn tròn lùn và gương mặt bầu bĩnh cũng khá đáng yêu bằng cấp đã có là trung cấp ngoại ngữ tinh học cô đang theo học lớp v do thầy Lê Du diễn dạy Thầy dành cho cô sự quan tâm đặc biệt Có lẽ do Mạnh Hà gửi nhớ lại thời sinh viên khó khăn của thầy Theo đánh giá của Hà thì thầy ok Nhớ lại tuổi thơ của mình Hà sống ở Tây Ninh Nơi có ông nội cả đời đọc sách thánh hiền Nhà có nhiều sách nhất ấp Vì vậy mà Hà học giỏi nhất xóm Cô từng đặt giải nhì toàn quốc môn tiếng Anh Tuổi thơ của Hà còn có những sự yêu thương hết lòng của cha mẹ Và người cô ruột kể mẹ cô bé Huy cũng đã in vào trí nhớ hài dấu ấn buồn. Sau đây, Thanh Hảo sẽ thể hiện phần tiếp theo truyền dài giấc mơ bên góc sữa của tác giả Nguyễn Thị Minh Hà. Mời quý vị cùng nghe. hè năm 2000 tôi rớt đại học. Mọi người ngạc nhiên, vì trước đó kết quả thi tốt nghiệp của tôi vẫn đạt loại giỏi, được cộng điểm thưởng khi thi đại học. Tôi không ngạc nhiên, cũng không buồn bã. Bố mẹ tôi không dám nhắc đến hay chữ đại học khi có mặt tôi. Họ sợ tôi buồn. Khi bạn bè tôi lên Sài Gòn bắt đầu cuộc sống sinh viên, tôi quyết định thi trung cấp. Bố mẹ tôi thất vọng lắm. Họ nói rất nhiều nhưng không thuyết phục được tôi. Tôi bước ra khỏi con đường được mọi người bảo bọc. Không biết tôi có tồn tại được không? Nhưng nếu muốn biết khả năng của mình, tôi phải tự khám phá. Hai năm trung cấp qua nhanh, tôi không phải học hành chất giả gì, nhưng rồi cũng ra trường với tấm bằng khá. Cũng dài lần nhận học bổng vài trăm ngàn. Những bài học bên ngoài lớp học mới thật sự khó nhằn và mới mẻ. Tôi le te chạy đến các trung tâm gia sư. Chọn được một lớp ở một cái gọi là trung tâm gia sư. Bấm bụng đóng phí 120.000. Lương tháng nhà cấp cho tôi đốt ấy khoảng 350.000. Xong tôi đạp xe đi tìm nhà học trò đã có gia sư khác đến nhận lớp trước đó vài tiếng. Tôi quay lại trung tâm nhận lớp khác. Do bản đồ tìm câu chữ y và địa chỉ quận 8, thì phát hiện nhà học sinh không nằm trong bản đồ. Kiên nhẫn hỏi thăm đường, cuối cùng tôi cũng tìm ra ngôi nhà là cái hộp 4m vuông của học trò. Đó là đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép. Nó mừng rỡ Và ngạc nhiên vì không ngờ ba nó mời gia sư cho nó Chúng tôi ngồi nói chuyện và chờ ba nó về Mẹ nó là công nhân Ba nó chạy xe ôm Và là vận động viên bi sắc của thành phố Tôi chỉ các lon nhựa màu trắng treo đầy trong góc bếp Hỏi đó là gì Dạ ly mì Lúc trước mẹ em mua cho ba mang theo lúc ba đi thi đấu Ông dần động viên bi sắc về nhà và thực thả nói Chắc do tôi nói không rõ họ nghe nhầm Có cậu kia đến hỏi tôi nếu có điều kiện tôi có muốn học tiếng Anh không rồi cậu xin địa chỉ của tôi Tôi nói không rõ làm bất công cô giáo đi xa quá Tôi chạy về và nghe câu trả lời lịch sự Bạn về chờ khi nào có lớp khác thì lên nhận Lần thứ hai Sau khi nghe câu trả lời lịch sự đó Tôi bắt đầu bực mình nhưng vẫn im lặng định quay về Đột nhiên có một cô gái xông nhanh vào Và gào toán lên, la lối về việc lừa đảo, lừa gạt Và trả tiền Cô gái xưng tao và giọng rất dứt khoát dữ dằn Sau khi cô gái đó đòi được tiền và đi ra Các nhân viên lịch sử của trung tâm tám với nhau Đúng là dân quản, dữ quá Tự động chân tôi quay ngược trở vào trung tâm Giọng tôi không được khỏe Và tôi chưa từng học chửi bới Nhưng tôi đứng nhìn thẳng họ Và nói rõ tôi muốn họ trả tiền của tôi lại Có lẽ họ rất ngạc nhiên với tôi Cuối cùng tôi cũng đòi lại được 100.000 ngàn ngàn còn đại họ nhất quyết không trả Bảo rằng Đó là một loại phí gì đấy. Nhưng tôi biết hai chục ngàn đó họ không trả là do họ đã nhìn thấy tôi trước đó 7 phút. Bài học đầu tiên có học phí 20.000 lịch sự và lễ phép đôi khi rách diệt. Còn nhớ năm đất 7 sau khi đọc ba người lính ngữ lâm và 20 năm sau của Du Mạc tôi rất tâm đắc với Dạc Tạc Và luôn miệng nói Mẹ kiếp Mỗi khi có dịp tỏ ra bực mình với ai Không may Bố tôi nghe được Do đây cho một trận thật nghiêm khắc Với ông Làm người phải biết nhân nghĩa lễ trí tính Nhất là cái lễ Sau đó Nhờ bạn bè giới thiệu không mất phí Tôi cũng đi dạy kèm Học trò người thành phố Dư giả điều kiện Chỉ thiếu mỗi cái ham học Giờ giải lao, trò nói chuyện rất rơm rã tầm đắc Cậu bé thậm chí còn chỉ cho tôi cách cảnh giác với các chiêu đánh lạc hướng chú ý Rồi giật túi sách của bọn giật dọc trong chợ Đúng là thầy ở mọi nơi, kể cả cậu bé không chịu học, cũng có cái để dạy tôi Bài học thứ hai, miễn phí Chưa nắm cái gì trong tay mà móc tiền ra, chỉ tổ mua lấy ngu ngốc mà thôi Một dạo, chị Hạnh Đồng Hương chỉ chỗ tôi đi làm đồ Noel. Công việc chỉ là dán các con tuần độc mà mọi người ở đó đều gọi là nai hay cây thông dần dần. Nói chung là các đồ trang trí bé bé xinh xinh mùa Giáng sinh thành các món quà lưu niệm. Xịt keo, dán ông già tuyết hay gỡ các xe kéo ra khỏi dĩ và cắt tỉa gọn các rìa nhựa trên sản phẩm. Ông chủ ngồi xe lăn thuộc giới trí thức làm kinh tế, mồm miệng dẻo đeo, nói năng lưu đoát đáo để. Ông ta nhớ mặt, gọi tên, giặt quét mắt, đo năng suất của người làm chính xác đến kinh ngạc. Nhà có nuôi nhiều người làm và vài con chó. Nhà nhỏ mà người đông, mùi nhựa, mùi keo, mùi mồ hôi và mùi nước đáy chó quyển vào nhau thành một thứ khí sền sệt đặc trưng. Ám ảnh Ông ta lại có một chị phụ tá tuổi băm thân cận Trên mức người làm Mà mấy đứa làm chung kháo nhau là vợ nhỏ ông ta Nghe loán thoáng Ông ta nói qua điện thoại về chị này như sau Trang là chỗ dựa cho mình kể từ sau tai nạn ấy Cô ấy chăm sóc mình và đem lại tinh thần cho mình Mình biết ơn Trang lắm Ông ta kiểm soát xích sao cái xưởng nhỏ của mình từ chiếc xe lăn Ông chỉ dẫn cả cách thái thịt để kho cho người làm trong nhà. Cắt miếng bao lớn, bỏ da vị gì, bao nhiêu muỗng thì vừa, ngon. Tới bữa ăn, ông hướng dẫn cả múc cơm bao nhiêu và gấp bao nhiêu thịt cho mỗi hộp cơm của người làm. Giọng ông ta cứ sởi lỡi, ngọt xớt, Dẫn lời đầy trách nhiệm và yêu thương với mọi người xung quanh Trong khi đầu ốc ông ta tính toán từng con tính Trên những gì ông ta nhìn thấy Giọng ông ta chỉ thật sự nhẹ nhàng Khi gọi tên những con chó của ông ta mà thôi Những con chó này rất hay tè vào góc Để giày dép của người đến làm công Khi sinh viên ồn ồn kéo tới xin làm chỗ ông ta Tôi nghỉ làm và đi phục vụ tiệc cưới. Thoát khỏi căn nhà nhỏ đó, tôi thấy nhẹ nhõm làm sao. Không còn cái cảm giác buồn nôn, tỡm lợm, ám ảnh. Áo sơ mi trắng, tay dài, cài cúc cổ đeo nơi đỏ, tay đeo sô đá viên, tay cầm kẹp gấp. Tôi đi quanh các bàn tiệc chăm đá cho thực khách. Chờ đến khi người khách giữ tiệc cuối cùng đi về thì thu dọn bàn ghế, lao sàn và ăn dội chút gì còn lại từ các bàn tiệc, nhìn còn tin tươm một chút, rồi đi về, chân tay rã rời. Cái hay của công việc này là tôi nhận được tiền ngay sau giờ làm và tôi có cơ hội quan sát đám cưới từ một góc khác. Đi ăn cưới, ai cũng ăn mặc đẹp đẽ và trang điểm rực rỡ, nhưng khi vào tiệc, mọi người bắt đầu ăn uống, Thì bao nhiêu cái tao nhã, bạc thiệp mà người ta khoát lên người đều rơi xuống cả. Tôi quan sát đến kinh khiếp cái âm thanh nhồn nhàm của vài trong con người thực hiện trong những bản năng cơ bản của loài người. Nhưng người tôi ngắn quá chỉ ở vị trí gấp đá, không lên được vị trí tiếp thức ăn, nên cuối cùng tôi cũng không trụ lại được. Mẹ thấy tôi long đông, nên xót con, bảo bố kiếm cho tôi công việc gì đấy an nhàn Cuối cùng, ông cũng có người quen cũ, xin cho tôi một chân hành chánh gian thư ở quê. Nhưng tôi từ chối. Lận đận hơn nửa năm, thì tôi xin vào công ty của một việc kiều làm nhân viên nhập liệu cho phòng web content, nội dung web. Người ta có thể bực mình. La ó và chửi bới Nhưng không bao giờ chán ghét cái thành phố này Nhất là những người trẻ tuổi Thành phố có những con đường mặt tiền rộng Và ôn ao khói bụi Phía sau và ngoài ô nhiễm hời hợt đó Là những con hẻm rộng lộng gió Và yên tĩnh lạ thường Những chung cư cũ giấu mình Sau những cao ốc mới hiện đại Thỉnh thoảng trong thành phố lại bắt gặp một ngôi nhà cổ xưa hay vài cái ngõ hẻm dài hôn hút qua và dây leo văn văn đẹp đến ngỡ ngơ. Tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên trên mảnh đất này. Một buổi sáng, đặt chân đến trường thấy một cô gái yếu điệu đáng yêu ngồi ôm mặt khóc nước nở trên gãy đá. Tò mò, tôi chả bộ đi ngang qua Để giống tai nghe bạn bè cô hỏi hang Thì nghe loáng thoáng Trịnh Công Sơn mất rồi Người nhạc sĩ viết ra những ca từ miên diễn ấy Ra đi cứ như một trò đùa vào ngày cá tháng tư Khiến đa số mọi người đều không tin Cho đến sáng hôm sau ấy vậy mà có một cô sinh viên xa lạ Ngồi khóc ông rất chân thành thế kia Âu cũng là hạnh phúc của người nghệ sĩ vậy. Một buổi tối tôi đeo ba lô đi tìm nhà trọ vì nhà trọ cũ sắp bị lấy lại. Đi ngang một ngôi chùa, dừng chân vài phút để kịp nghe tiếng chuông âm trầm đang buông thì một cô Phật tử trong khu phố dừng lại trò chuyện với tôi. Sau khi biết tôi đi tìm nhà trọ cô dịu dàng bảo tôi Giờ tối rồi, con hãy về nhà đi Có gì thì cũng từ từ suy nghĩ Con nhỏ quá mà ra ngoài sống không có được đâu con Tôi ngớ người, định giải thích Nhưng nét mặt chân thành lo no đắng của cô dưới ánh đèn đường Khiến tôi xúc động Bất giác tôi dân dạ, cảm ơn cô và bước đi Tôi không biết trước điều gì sẽ xảy ra khi bước chân qua vào dòng người trong thành phố mỗi buổi sáng. Cơn mưa tầm tả đột ngột ập xuống, khiến tôi tắp dội vào trước khi một cửa hiệu bên đường trú tạm. Người chủ cửa hiệu cho anh bảo vệ, du ăn mặc tinh tươm, sáng loán, ra mời tôi đi ngay. Tôi cảm ơn và chạy tắm mình vào cơn mưa mát lạnh. Khi tôi chạy xe, quên đá chân chống đên, Có người nhắc tôi ngay, khiến tôi giật mình, quên cả lời cảm ơn. Thành phố lên đèn mà tôi còn mãi nghĩ, sẽ lại nghe một câu gọi giật. Đèn lên, không công an thổi. Tôi mê cái động đảnh phóng túng và thức thường của Sài Gòn như những gã đàn ông say đắm cô nàng trà hoa nữ trong tác phẩm của Đô Ma Con. Lê Quy Diễn là người thứ hai bảo tôi chậm thế bao giờ mới kiếm được tiền. Tuân là người đầu tiên nói với tôi câu đó. Nguyên gian thế này. Jeez! ha dịch nhanh lên một chút. chậm vậy sao đi dịch kiếm sống được. Khi tôi vào làm nhân viên nhập liệu, tôi dưa cá gặp nước vì ở đây có rất nhiều cá khác cùng tuổi hoặc cùng sở thích học web, lướt web trời block, duyệt diễn đàn và chát. Nhớ năm tôi học cấp 2, có đứa bảo tôi, Hà rất hay cười nên dễ thân. Lúc tôi học trung cấp, có vài đứa luôn tắc mắc, sao Hà lúc nào cũng nhìn hơi mệt mỏi và buồn buồn sao ấy? Tôi thấy mình vẫn bình thường, cứ nghĩ do lên thành phố, vào trường mới, môi trường mới chưa quen nên chưa thân thiết, Không vui vẻ cười đùa nhiều Lúc ra đi làm Tôi vui hay buồn Cười nhiều hay ít Chẳng ai quan tâm Miễn sao tôi không làm lỡ việc của họ thôi Khi vào làm với tuân Và các con cá khác Tôi thấy tự nhiên và thoải mái hơn rất nhiều Hội cá này Đa số cũng sinh năm 1982 Dài con cá nhỏ hơn Sinh năm 1984-1985 Nên rất trẻ trung cá tính Và có nhiều suy nghĩ đồng điệu Tuân là đứa chỉ bảo tôi khá nhiều Ban đầu tôi có cảm giác rất khó chịu với nó Suốt một thời gian dài Nhưng vẫn phải hỏi nó Và nói chuyện này nọ Vì dù sinh sau tôi gần 10 tháng Nó lại có kiến thức rất sâu rộng Và thực tiễn Dần dần Nó kể cho tôi nghe nhiều chuyện hơn Cũng giống Lê Quy Diễn Hay kể chuyện với tôi sau mỗi buổi học vậy? Có lẽ nhìn tôi mập mạp bụ bẩm Nên mọi người thường thích kể chuyện Hay cho bánh kẹo tôi như một đứa trẻ vậy Cũng quen rồi Nó bảo quê nội ở Quảng Ngãi Một lần cả nhà đi xe về quê Trên đường đi, qua đoạn đường rừng Chẹt phải con treo nên dừng xe lại Bà nó và anh cả xuống khiên lên xe mang về nhà nội mỗi thịt. Thật vui, tôi rất ngưỡng mộ nó vì tôi chưa một lần biết đến mảnh đất núi Ứng, sông Trà nơi bố tôi và cô bảy lớn lên dưới mái nhà của nội. Điều thú vị nhất ở tuông chính là nó luôn trả lời mọi câu hỏi của tôi, từ những câu hỏi chuyên môn, công việc đến những câu hỏi vặn thắc mắc biết hỏi ai hay Dẫn câu hỏi ngẫu hứng, bất chợt, khá trẻ con Nó cũng đều kiên nhẫn trả lời tôi Cái tật hay hỏi của tôi không phải ai cũng chịu được Có lần anh Khoa bảo tôi Hà ơi, sao em cứ hay hỏi những câu không ai trả lời được vậy? Vì dẫn câu ai cũng trả lời được, em trả lời được rồi Anh không thích thì thôi, em không hỏi anh nữa Không phải ca cẩm em thế Tôi gọi khoa bằng anh vì nhìn anh chuẩn chạc, thao tác nhanh, hiểu biết sâu về chuyên môn. Ai ngờ đâu, ông anh này cũng bằng tuổi tôi. Khoa hay đùa. Ở đây chó cả bầy nên nói chuyện với nhau vui quá. Tuần cũng giỏi không kém khoa, thậm chí hiểu biết của nó còn phủ rộng, không dừng lại ở mảng kỹ thuật. Nếu như Lê Quy Diễn Hay có kiểu khiêm tốn khá cứng nhắc Khi tôi tỏ giả ngưỡng mộ tài năng của ông Thì Tuân lại rất bình dị, thoải mái, tự nhiên Nó hiểu biết nhiều, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy Thông thường, người ta chỉ thấy những gì Họ muốn nhìn thấy ở Tuân mà thôi năm 2006 tôi quyết định thi đại học dù muộn bố mẹ tôi cũng thở vào nhẹ nhõm khi tôi vào đại học vậy là lúc tốt nghiệp tôi đã 28 tuổi sẽ là một khởi đầu gian nan mới vì các thông tin tuyển dụng tôi thấy hiện nay đều yêu cầu cử nhân dưới 25 tuổi thạc sĩ dưới 30 tuổi dân dân đa số người ta thích bằng cấp Và tuổi trẻ Những gì sâu xa Hàm ẩn sâu hơn phía sau đó Người ta không thích Dành thời gian thẩm định Và tìm hiểu Trong buổi phỏng vấn Chuyển dụng trong danh Đó là chuyện tôi sẽ suy nghĩ Và tìm ra giải pháp Vào tháng 6 này Tuân bảo Luôn có giải pháp cho mọi vấn đề Chỉ cần mình muốn tìm ra nó Hiện tại Tôi đang tận hưởng cuộc sống ở trường đại học xen kẽ dẫn giờ làm bạc tham ở một công ty nhỏ. Tôi cập nhật nội dung web và đi học vẽ Sẽ đến lúc tôi thành đạt và giàu có, dù muộn một chút, cũng như hiện nay tôi đang làm được những gì mình thích. Ngày đầu tiên đặt chân vào trường nhân dân, tôi có cảm giác rất thoải mái. Môi trường học tập tự do, khuyến khích người học tự tìm hiểu, thử nghiệm rất phù hợp với tôi. Tôi yêu ngôi trường của mình. Mỗi lần ai hỏi tôi học đại học ra sao, tôi đều nói về trường say xưa đến mức nếu Tuân còn sống và nghe tôi, hẳn nó sẽ rất ngạc nhiên và cười hi hi. Trường này đúng là trường của Hà rồi, không còn là trường của Tuân nữa đâu. Tôi thích ngôi trường có những bảo vệ già, hiền lành, cân mẫn. hỏi cho tôi cảm giác trường học là một ngôi nhà có đủ ông bà. Bác bảo vệ đôn hậu, bà lau công già cân mẫn. Bố mẹ, thầy cô giáo tận trị, hết lòng với tiết dạy. Bảo vệ thực ra là một công việc không đơn giản. Không ít trường, chỉ cần bỏ tí tiền hợp đồng với công ty bảo vệ và mang về trừng ngay cổng một vài anh cao to lực lưỡng Ăn mặc bảnh bao, đeo dùi côi điện đứng đuổi tà như những bù nhìn đá. Mấy anh bù nhìn này thỉnh thoảng lại dạo mấy dòng sân trường chỉ trỏ, quát tháo, khá thô lỗ với sinh viên. Các bác bảo vệ trường tôi không thế. Họ đi đứng nói năng đôn hậu. Họ đi rảo quanh trường, xuất hiện thường xuyên ở những khu vực có nguy cơ bất thường. Có mặt vào những thời điểm sinh viên sắp cần đến họ. Một lần tôi leo lên hành lang tầng năm ngồi đọc sách cho yên tĩnh. Đến lúc ngước mắt lên thì thấy một tên lạ mặt nhìn không thân thiện gì đang xăm xăm đi lại. Tôi ngạc nhiên và hơi lo đưa mắt về phía tàng máy. Vừa may bác bảo vệ già đang tản bộ dọc hành lang. Bác đi chậm rãi như một người vô tư lự thông thả nhớt bước. Tên lạ mặt đến sát bên và hỏi tôi phòng nào đó ở đâu. Thì ra, tên này người nước ngoài, nhìn xa xa vào lúc trời nhá nhem, tôi thấy nó như kinh công thật đáng sợ. Trong lúc nó nói chuyện với tôi, tôi liếc bác về phía bác bảo vệ, và thấy bác đang đứng lại hóng gió gần đó. Khi kinh công đi rồi, bác đã tiếp tục chậm rãi tản bộ về phía cuối hành đăng. Tôi thu dọn sách, và rời khỏi hành đàn vắng. Hải, em họ cô cậu với tôi, một lần đến trường tôi chơi, tỏ vẻ ngạc nhiên thích thú khi thấy các chị lao công và sinh viên nói chuyện với nhau rất vui vẻ thân thiện. Họ thậm chí còn trao đổi số di động và gọi cho nhau khi cần giúp đỡ về phòng ốc hay những việc liên quan đến chuyên môn dễ sinh môi trường giảng đường. Trường dành sảnh C và sảnh D cho sinh viên tự học. Bãi giữ xe có quy chế phù hợp với tính cách sinh viên. Nếu như bên Đại học Khoa học Tự nhiên, bạn gửi xe buổi sáng thì cuối buổi sáng phải lấy ra và gửi trở lại nếu muốn ở lại trường buổi chiều. Sinh viên trường tôi có thể yên tâm quên chiếc xe từ sáng cho đến tối mà lang thang đâu đó hoặc mơ màn ngồi giết lách Hay say sưa tập văn nghệ đến tối đói bụng thì ra bãi lấy xe đi về. Sinh viên các trường khác biết môi trường học tập thân thiện ở nhân dân nên đổ xô đến nhất là vào mùa thi khiến sinh viên trường mà lười dậy sớm như tôi đôi khi không có chỗ ngồi. Trong đám đông ngồi học đông đúc tôi biết ai là sinh viên nhân dân ai không phải ngay. Sinh viên đại học dược Đối diện trường tôi, cái trường mà sinh viên phải đeo thẻ cây vào trường để đề phòng sinh viên trường khác trà trộn dào ấy, lại để sinh viên đi hành khất chỗ học ở trường khác. Kể cũng hơi buồn cười. Thường đi thành nhóm, ngồi dàn ra rộng rãi, bày rất nhiều quyển sách dày, đắt tiền. Sách y dược trước giờ vốn đắt, tôi biết cả triệu hơn đã chuyển thương. Và ba lô túi sách xung quanh Để bành trướng thêm lãnh thổ Bàn ghế ngồi cho được thoải mái Và quy nghi Họ thảo luận Và nói chuyện rất to Giống dạt Dù gì cũng đậu vào đại học dược danh giá Có ăn to nói lớn Cũng là hiển nhiên Cần gì biết chỗ mình đang ngồi Là công cộng hay tư gia Những nhóm này Cũng hay lãng phí chỗ ngồi Xí rất nhiều chỗ Rồi để trống xung quanh họ Sinh viên đại học kinh tế lặng lẽ hơn sinh viên dược Chắc do trường ít danh giá hơn Hay sinh viên các ngành này Phải học các bộ môn giao tế Ứng xử với khách hàng Nơi công cộng gì gì ấy Họ ngồi im lặng lẽ gõ laptop Hay thờ ơ đọc sách Chờ điện thoại rung là chộp lấy và Alo tới rồi hả Vô đi tao ở giải xe Bãi xe đi thẳng vô Họ hẹn bạn và trao đổi công việc Ngay trường người khác Cũng rôn rã và chuyên nghiệp lắm Ổn không kém gì các bạn trình dược viên tương lai Sinh viên các trường khác như marketing Hay kỹ thuật công nghệ dân số Ít hoãi, hiền đành, an phận hơn Nhưng đại thiếu vẻ tự tin, thoải mái Nên vẫn phân biệt được với sinh viên nhân dân Giới sinh viên không phải nhân dân, họ ngồi một chỗ cao lắm là hai tiếng đồng hồ, nên nếu muốn ngồi vị trí chính xác nào đó, chỉ cần ngồi gần đó đợi hoặc đi đâu một vòng và quay lại. Sinh viên nhân dân thì khác, họ ngồi lặng lẽ, thảo luận cũng vừa rủ nghe, nhỏ nhẹ. Nếu cần tám đường dài, có âm thanh nổi, họ kéo nhau ra ghế đá sân trước, tin hay xe chè của chị bán chè. Nói 4 năm ngoại ngữ trước cổng trường Họ cũng ngồi theo quần thể Vì ngủ nướng dậy trễ Làm gì còn nhiều chỗ lựa chọn Họ gặp bạn cùng khoa Không giấc thiết cùng khóa Hay đôi khi khoa khác Mà có quen quen nhớ mặt Cũng có thể lại gần Để nó dán cho một chỗ nhét cái mông Rồi thấy phịt cái ba lô xuống đất mà ngồi Ngồi một lúc Có khi ngồi yên cả buổi Có việc gì hay hay thì móc ví, điện thoại. Nếu có laptop thì ôm theo và bỏ ba lô sách giở đó cho bạn rồi Tết đi ngay. Đến chiều tối quay lại hoặc chờ nó về nhà rồi ghé qua lấy cặp sách sau hoặc nếu chưa là mấy quyển sách dài cuốn giở chờ gặp ở trường hôm sau lấy luôn. Chỗ ngồi cứ ai đến trước ngồi trước không việc gì phải xí, phải giữ cho mệt. Làm sao có thể hết chỗ ngồi Mà phân tâm canh chừng làm chi Nếu không còn ghế Cứ ngồi bởi xuống sàn Cũng rất thoải mái Đây là một trong những nguyên nhân Sinh viên rất thích mặt diên Nói đến ăn mặc Tôi nhớ đến nỗi ấm ức Của ông bạn tu sĩ trong lớp Sư tên Hùng Pháp danh tôi không nhớ Pháp môn tịnh độ Có lần bức xúc Tôi không thích trường đại học Bách Khoa. Lần đó, một người bạn từ Đài Loan đến trường đó và hẹn tôi sang gặp. Khi tôi đến, bảo vệ nhất quyết không cho tôi vào vì tôi để đầu trọc. Thầy cười, tôi cũng cười. Chắc đó là dạo ông hiệu trưởng Bách Khoa nảy ra cao kiến tút dẻ về ngoài cho sinh viên với việc cấm đầu trọc vào trường đấy bà. Ông ta nên gặp anh em nhạc sĩ giỏ đại Hoài An và gió Hoài Phúc. Các con của nhà giáo giỏ đại Mao để thấy rằng tóc trọc như An nhưng nhìn không gấu như tóc húi cua cổ điển của Phúc. Lê Quỳ Diễn đi dạy ở một trường đại học bị chất vấn Sao thầy không đeo cà giạc? Tôi đeo cà giạc tôi ngẹt thở tôi chết làm sao? Không phải ai cũng nói và nói ngang phè như ông ta. Tôi hiểu vì sao ông ta và sinh viên bức xúc khi phải mặc đồng phục, đeo thẻ hay bị cấm hớt kiểu tóc nào đó. Cứ như sinh viên trường dân gian tôi đó, khi đi thi thố sinh viên này nọ, họ vẫn có đồng phục rất riêng cho mình. gió sông hương hay phan hồng vượng tỏa sáng trong môi trường ăn mặc thanh địch và duyên dáng Mà đâu cần thầy cô đại học bảo Phải để tóc kiểu này Đi dép thế kia Nếu phải đeo thẻ mới được vào trường những mối tình sinh viên khác trường Sẽ giặt ra công viên Phòng trọ hay ở đâu Tình yêu cũng là một phần của sinh viên những mối tình sinh viên trong sáng Cũng là một phần của giảng đường Một đứa hay tò mò Đi học chui ở các trường bạn bè như tôi Cảm thấy nghẹt thở trước các quy định kiểu nhà tu kính Sẽ đến lúc ai cũng phải đóng bộ nghiêm chỉnh và quẹt thẻ chấm công Nhưng không phải ở cánh cổng đại học Cứ để tuổi trẻ hít thở một chút, điên rồ một chút Rồi họ sẽ trưởng thành ngay thôi Không việc gì phải lo cả Có vẻ như một số người quá bận rộn, không kịp đọc rút Còn một đứa chẳng ai biết nó là ai như tôi, dường như lại đọc quá nhiều, nên đôi lúc hỏi những câu rất ư rỗi hơi.